các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không ngủ được. Không ngủ được vì bên cạnh niềm vui bất ngờ là gặp được Minh, duyên lại thấy xót xa, vì nhìn rõ hoàn cảnh éo le bế tắc, cho dù Minh có thiện cảm đậm đà với duyên đi chăng nữa thì chuyện tình giờ cũng chẳng đi đến đâu bởi duyên đang mang nặng lời thề hiến thân cho đoàn thầy, không cách nào bỏ cuộc được. Nằm lăn qua lăn lại, nghĩ quanh nghĩ quẩn Có lúc xuyên tự trách mình quá mẻ biếu. Cô đã từng là bí thư chi bộ, giảng bài động viên các đồng chí, thế mà giờ đây lại chùn bước thoái lui chỉ vì một chuyện tình vớ vẩn. Duyên thấy cần phải phấn đấu, quên phất minh đi để quay về với nhiệm vụ. Nhưng nghĩ là một chuyện, trái tim đang rung động chan hòa, không cách nào duyên có thể gạt được hình ảnh Minh ra khỏi lòng mình. Sáng thức dậy, đôi mắt còn cay nhưng duyên không thấy mệt mỏi. Trái lại có một niềm vui sâu kín làm cô nao núc như bắt gặp ánh bình minh chan hòa khởi đầu một ngày nắng đẹp. Cô đun nước pha trà trong chu như thường lệ, lại nấu thêm một bình thủy nước sôi để sẵn cho ông dùng cả ngày. Rồi cô ra sân trước trẻ mớ củi, trải đều ra phơi. Thời gian trôi quá chậm, cô vào dọn dẹp nhà bếp một lúc, nắng mới bắt đầu lên xuyên qua cửa sổ. Mọi việc xong xuôi, cô đi tắm, thay quần áo và xách giỏ đi chợ. Dĩ nhiên cô đi vòng, tốn thêm khoảng nửa giờ để có dịp đi ngang qua căn gác của Minh, hy vọng Minh có nhà và kéo cô lên ngồi nói chuyện. Đêm qua cô đã tính đi tính lại và thấy không có cách nào gặp được Minh, ngoại trừ mỗi ngày đi chợ ghé vào trong chốc lát cho đỡ nhớ. Nhưng duyên đảo tới đảo lôi 3 lần, cánh cổng dẫn đến cầu thang và ngay cả cửa sổ trên gác đều khép kín, vì Minh đã đi làm. Biết trước như thế mà Duyên vẫn thở dài buồn bã, lầm lỗi quay lại chợ. Những ngày kế tiếp vẫn như thế, cô đến tìm Minh không gặp, mà Minh cũng chẳng thèm ghé nhà thuốc Vĩnh An đường lần nào nữa. Sáng Chủ nhật, Duyên hồi hộp lắm. Cô nhớ lời Minh dặn lúc chia tay, Chủ nhật Minh ở nhà không đi đâu. Cô lo thu dọn mọi công việc trong chu rồi, đội nón, xách giỏ ra đi. Bước ra thềm, duyên thấy hối hận, vì hôm giá từ Hải Ninh chỉ mang theo ba bộ quần áo cũ toàn màu nâu đậm để lăn lóc trên đường cách mạng, có ngờ đâu bây giờ cần hẹn họ với Minh thì chẳng có bộ nào coi được. Đến trước cửa nhà Minh, cô bước chậm hẳn lại, ngước mắt nhìn lên gác, vui mừng thấy cánh cửa sổ đã mở toang. Cô đi đi lại lại hai phân nửa nhưng chẳng thấy Minh ra. Cô làm bộ ngồi xuống ngay trên vỉ hè, tháo chiếc quốc mộc xoay qua xoay lại, làm như quay quốc sắp bị đứt cần phải kiểm tra lại, vẫn không thấy Minh. Cô đành liều tiến lại gõ nhẹ vào cánh cổng, bên trong vẫn im lìm. Thất vọng quá toan bỏ về thì may quá Minh từ bên kia đường chạy sang, xuyên thở phả mừng rỡ, khẽ gật đầu chào. Minh không nói gì, chỉ chớp mắt ra hiệu, rồi hai người đi thẳng lại cổng. Minh tháo then cửa, mời Duyên lên gác. Cô ngồi xuống mép giường và đặt cái giỏ mây bên cạnh. Cô để ý thấy nhà Minh hôm nay gọn gẽ hơn nhiều, nghĩa là những tờ báo, những cuốn sách được đặt chồng lên nhau và đẩy sát vào vách. Cô hỏi: "Hôm nay chủ nhật anh không đi đâu à?" Minh đã nấu sẵn năm trà, rót ra mời Duyên và đáp: Tại tôi đoán trước là cô sẽ ghé thăm mà, thành ra tôi ở nhà để chờ. Vâng, em em cảm ơn anh. Nhân tiện duyên thêm. Hôm qua em cũng đi sang đây này, rồi cả hôm kia nữa, nhưng mà anh không có nhà. Hôm nay em cũng cứ sợ là không gặp anh. Thế à? Tiếc quá. Hai hôm nay nữa biết là cô đến thì thì tôi đã ở nhà chờ. Công việc của tôi có bắt buộc phải lại tòa báo đâu. Vâng, thì em cũng biết là ngày thường thì anh phải đi làm. Nhưng mà em chỉ đi qua cầu may thôi. À, vì đằng nào thì em cũng phải đi chợ mà. Mình biết là duyên nặng tình với mình lắm rồi. Anh hỏi: "Thế hôm nay cô có muốn đi ra bờ hồ không? Tôi đưa cô đi. Cả ngày hôm nay cô muốn đi đâu cũng được." À, anh à, em em chỉ ghé thăm anh một tí rồi em phải đi ngay chứ chứ không đi được đâu mình chả có cơ gì để nói với người ta gặp anh như thế này là là đã vi phạm quy định rồi. À, phiền nhỉ. Công tác của cô bây giờ là làm gì? Người ta gọi cô xuống đây để nấu cơm hay sao? Ừm, em còn bực bội hơn anh ấy chứ. Chả là thế này. Nhà thuốc Vĩnh An á, chỉ là cái trạm giao liên thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net